167. Phán xét và trừng phạt. Câu hỏi: Bạn cần phải tha thứ bao nhiêu lần thì cũng giống như hỏi một kẻ nghiện rượu đang cai rượu bao nhiêu lần y nên từ chối một ly rượu khi y thường trực được mời uống. Nếu tôi quyết định không uống, tôi sẽ từ chối bất luận tôi được mời bao nhiêu lần. một sự cương quyết như thế là cần thiết cho sự tha thứ, sự trừng phạt như được áp dụng cho việc giáo dục không những không cải thiện trẻ con mà thực sự có tác dụng ngược lại bởi vì nó dạy cho chúng sự tàn nhẫn. Nếu những người tốt trên hành tinh này mong ước ngăn chặn những hành động tàn nhẫn, chiến tranh và những tội ác khác vốn làm đen tối niềm hạnh phúc của nhân loại thì hãy biết rằng bạn không thể đạt kết quả này bằng cách đấu đá, bạo lực và trả thù, mà chỉ thông qua những phương tiện hòa bình, bất bạo động. Thượng đế đặc biệt yêu những ai tha thứ cho kẻ đã xử tệ với y, nhất là khi kẻ ấy lại ở dưới quyền định đoạt của y. Y.